Hôm nay, bà Thu về Vũng Tàu thăm cha mẹ, sở dĩ những lúc thế này, bà muốn đi một mình, chứ không thích mang ông theo. Bà Cụ Linh thấy con gái thì mừng rỡ nói. Mẹ nhớ con quá Thu à? Sau nay con về một mình thôi sao? Dạ, con về một mình. Anh ấy đòi đi, nhưng con lấy cớ có chút việc riêng, với lại con muốn được dành chọn ngày này cho con gái của con. Lòng bà Cụ Linh chợt xe sắt, đã hai mươi mấy năm trôi qua. Nhưng con gái của bà vẫn chưa quên được ngày ấy. Nói đúng hơn, nó vẫn không quên được con của mình. Bà cụ Linh đặt tay lên vai con như ngầm an ủi. Mẹ đã sai chị bếp, mua sắm các thứ cho con bé rồi đấy. Con có ra mộ nó không? Có chứ mẹ. Con cũng mua đồ thêm cho nó. Nếu giờ còn sống thì con bé cũng đã trở thành một cô gái 25 tuổi rồi. Con đã thực sự già đi rồi mẹ. Đứng trước nấm mộ của con gái nhỏ. Bà Thu vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc đau đớn như ngày đầu. Đứa con chưa một lần, được bế ẵm bú mớm, đã vội lìa xa Bà có tội với nó, có tội với tình yêu đầu đời của mình. Đời người đúng là phủ su, vừa mới đấy, mà chớp mắt một cái, người kia đã đi xa. Ngày nghe tin người cũ đã về trốn bồng lai, bà đã khóc thầm. Khóc cho ông đã sớm rời xa nhân thế, chẳng để lại một chút gì trên nhân gian cho bà. Cũng chẳng trách ông được. Bởi vì đứa con chung của hai người là kết tinh của tình yêu, bà cũng không giữ được, thì hà cớ gì mà trách ai? Bà chỉ muốn tìm đến người xưa để xem con cái người ấy sống thế nào, có thể san sẻ được một chút gì, gọi là tấm lòng đáp lại cố nhân. Xong mấy chục năm qua đi, nhà ông Minh cũng đã không còn ở chốn cũ. Có vài lần bà về đó dò hỏi, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu thất vọng. Xong mới đây, một sự việc tình cờ khiến bà lưu tâm. Và cũng nhờ vậy, mà bà biết được nơi ở của nhà người cũ. Nhưng một việc làm bà lăn tăn suốt mấy ngày qua, nên lần này bà quyết hỏi mẹ cho bằng được. Trái với những lần trước, mỗi lần ra mộ con gái, bà Thu đều ngồi khóc lóc và tâm sự với đứa bé, cả tiếng đồng hồ mới chịu ra về. Lần này chỉ thắp nhang xong, hai mươi phút sau, bà Thu đã nói với mẹ. Mình về thôi mẹ, về nhà con nói cho mẹ nghe chuyện này. Nghe con gái nói. Tự dưng bà Cụ Linh có một cảm giác bất an, một nỗi lo lắng mơ hồ dấy lên trong lòng của bà. Vừa về tới nhà, bà Thu đã lôi tuột mẹ vào trong phòng, rồi hỏi. Mẹ, con hỏi mẹ chuyện này, mẹ phải nói thật với con nhé. Ừ, con nói đi, có gì mà làm hình sự thế? Mẹ có giấu con điều gì không? Con nói gì mẹ không hiểu, đừng làm mẹ lo lắng Thu à. Bà Thu biết, nếu không hỏi rõ chuyện này thì bà không thể ăn ngon ngủ yên. Nắm lấy tay của mẹ, bà nói, Mẹ đã ngoài bảy mươi rồi, mẹ cũng từng làm mẹ, cũng từng phải lăn lộn đẻ đau. Mẹ nói cho con biết đi, con gái con không chết phải không? Hiện tại nó đang ở đâu? Mẹ đừng giấu con nữa. Linh cảm của người mẹ nói cho con biết nó vẫn còn sống. Mẹ nói đi, hãy chỉ cho con biết con gái của con đang ở đâu. Đừng giấu con mà, 25 năm là nửa cuộc đời rồi đấy. Con không thể chịu đựng thêm được nữa. Con xin mẹ. Mặt bà cụ Linh tái mét, tay bà run rẩy. những biểu hiện này không thể qua được mắt bà Thu, bà biết là mình đã đúng. Lắc lắc tay của mẹ, bà nói. Con biết ngày ấy, ba mẹ vì muốn tốt cho con nên mới làm như vậy. Xong mẹ thấy đấy, bao nhiêu năm qua, kể từ ngày lấy anh Đạt, con cũng không một lần sinh nở, cho dù có cố gắng cách mấy. Lẽ nào ông trời đã trừng phạt con, bị đã bỏ rơi con của mình? Từng lời con gái nói như một mũi kim đâm vào da thịt của bà cụ, bà biết mình không thể che giấu được nữa. Đã tới lúc rồi, nước mắt bà cũng dâng tràn khóe mi, bà thút thít vừa khóc vừa nói. Tất cả là do ba mẹ, ba mẹ sai rồi. Bao năm qua, ba mẹ ân hận lắm, cũng đã đi tìm con bé hàng chục lần, nhưng không thấy. Tại sao thế mẹ? Ba mẹ giao nó cho ai? Nức lên một hồi. Mãi lâu sau bà cụ Linh mới nói, Đúng như con nghĩ, con bé không chết. Ngày ấy sợ con còn lưu luyến với thằng Minh, mà ba con đã bàn với mẹ kế hoạch này. Mới đầu mẹ cũng sợ, cũng muốn thuê người chăm con bé. Nhưng ba con nói, nếu mà đưa nó về nhà mình, thì sự việc sớm muộn cũng sẽ bị lộ ra. Và... Mẹ nói tiếp đi, rồi sao nữa à? Sợ gia đình nhà thằng Đạt biết sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con, nên bà mẹ đã ẵm đứa bé chả cho thằng Minh rồi. Trời ơi. Tiếng kêu như xé lòng của bà Thu làm cho bà cụ Linh tan nát tâm can, bà đã tự tay giết chết con gái của mình, tội lỗi này làm sao mà rửa được đây. Bà Thu hấp tấp hỏi, "Mẹ, mẹ có biết là vợ chồng của anh Minh chết cả rồi không ạ? Họ để lại ba đứa con bơ vơ tội nghiệp, là con có lỗi với họ. Vợ anh ấy đã nuôi con gái của con 25 năm trời không màng danh phận, bỏ qua nỗi dị nghĩ mẹ gả con chồng." Điều mà chẳng mấy ai làm được, cho tới tận bây giờ, con gái con vẫn không hề biết, được người mẹ quá cố của nó chỉ là mẹ nuôi. Thu, con nói đi. Vậy ra là con đã gặp con gái con rồi ư? Hiện nó đang ở đâu? Con đã gặp, nhưng lại không thể nhận. Con chỉ bắt đầu nghi ngờ khi vô tình nhìn thấy thông tin của nó mới đây thôi, và sự nghi hổ ấy đã đúng. Con gái con đang gần ở trong găng tấc, mà lại như xa cách tận chân trời. Nó sẽ làm gì... Nếu biết con chính là mẹ đẻ của nó, nó có oán hận con không? Thực tình là con không dám nghĩ tiếp nữa. Mẹ bảo con phải làm gì đây? Bà Cụ Linh nghe con gái nói vậy thì bàng hoàng hết cả người. Nếu mà đúng như bà Thu nói, thì ông bà đã có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng suốt hai mươi mấy năm qua. Thú thực là bà từng nghĩ, nếu không tìm được con bé, thì suốt đời này vợ chồng bà nợ con. Nay thì vui rồi, bởi vì cuối cùng chính con gái của bà lại được ông trời run rủi. Cho nó gặp được chính núm ruột của mình Bây giờ chỉ còn một bước nữa thôi Là làm cách nào để cho mẹ con nó nhận nhau Mà con bé sáu bà không bị sốc Và một điều bà còn băn khoăn Là con rể bà có chấp nhận sự thật này không Đèn mỗi lăn tăn đó Bà hỏi con gái Chồng con biết việc này chưa Nó có phản ứng gì không Dạ chưa ạ Con mới nghi ngờ Chứ chưa xác thực Nên chưa nói gì với anh ấy cả Việc này phải từ từ Chứ đùng một cái nói ra Chắc là anh ấy sốc chết mất. Thế con bé hiện đang ở đâu? Từ từ con sẽ nói cho mẹ biết sau. Bây giờ con muốn mẹ đi với con đến đây một chuyến được không? Con biết chỗ bọn trẻ đang ở. Mấy chị em nó sống vất vả lắm mẹ à? Sau mấy giờ chạy xe, thì hai mẹ con bà Thu cũng đã đến được nơi cần đến. Trên đường, bà Thu cũng nói rõ cho mẹ biết người bà muốn gặp là ai. Chỉ mong lần đi này, mọi việc sẽ thông đồng bén giọt. Dừng xe trước cổng nhà bà Loan. Bà Thu nói, mẹ cứ ngồi trong xe để con vào một mình nhá, rồi có gì con sẽ cho mẹ biết sau. Đã lên đến đây, đời nào bà Cụ Linh chịu ngồi một mình trong xe, bà Níu lấy tay con gái rồi nói, mẹ muốn vào đó với con, chắc chắn có hai mẹ con thì người ta sẽ không làm khó được con đâu. Bà Loan ngạc nhiên khi thấy người đàn bà, bữa trước lại xuất hiện, lần này bà ấy không đi một mình mà còn có thêm một người nữa, đoán họ là hai mẹ con, bà Loan mỉm cười nói. Mời bà và chị vào uống nước. Khi cả hai đã yên vị, bà loan làm như vô tình nói. Chị lại không gặp may rồi, hai đứa cháu tôi hôm nay đi học đến chiều muộn mới về. Bà thu mỉm cười nói. Cảm ơn cô, hôm nay tôi đến là có một việc muốn nhờ cô. Dạ, chị cứ nói đi, giúp được gì tôi sẽ giúp. bấy giờ bà cụ Linh mới tử tốn nói thay con gái. Thú thực với cô, mẹ con tôi lên đây là muốn hỏi về một người, đó chính là đứa cháu thất lạc của tôi. Và đây chính là người đã sinh ra nó. Mới nghe tới đây, bà Loan thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Bà ta đứng lên chỉ thẳng vào mặt của bà Thu mà nói. Thì ra là bà. Sao bà không biến mất tâm luôn đi? Mà có xuất hiện làm gì nữa chứ? Bà có biết chị gái tôi phải vất vả hy sinh bản thân thế nào để nuôi nấng con gái của chị không? Bây giờ nó đủ lông đủ cánh thì chị về đòi lại. Vậy hơn hai mươi năm qua chị ở đâu? Tại sao lúc nó còn đỏ hỏn thì các người vứt bỏ nó? Thì ra lần trước chị về đây là do la tông tích nhận lại núm ruột của mình sao? Chị đừng có mà tưởng bỏ. Chắc thì nó đã nhận một người mẹ tệ bạc như chị chứ. Tôi có nỗi khổ riêng mà không thể nói sai với cô ở đây được. Xin cô thông cảm. Các người cút hết đi. Lúc khó khăn thì các người bỏ chảy. giả như anh chị tôi không nuôi con bé thì nó chết dục xương từ ngày đó rồi. Đâu còn con cho các người đến nhận chứ. Đã vậy mấy năm trước, anh chị tôi không may bị tai nạn qua đời. Nếu không có vợ chồng tôi kêu mang, thì các con sao các người liệu có được như ngày hôm nay không? Chúng tôi phải nhịn ăn nhịn mặc, gồng ánh cho nó học đại học, rồi học lên cao học. Trong khi đó con của chúng tôi thì đều phải nghỉ ngang hết đấy, các người thấy không hả? Bà Linh rơi nước mắt nói, tôi biết là chúng tôi sai, việc chẳng đặng đừng mới phải làm như vậy. Cô cũng là mẹ, chắc là cô hiểu, chẳng có ai muốn bỏ rơi con ruột của mình cả. Thế nhưng các người đã bỏ rơi nó đi thôi. Bây giờ còn nói cái gì nữa? Bà Thu liền nghẹn ngào nói. Tôi không biết nói gì để tỏ lòng biết ơn đối với cô cả. Bao nhiêu lời cũng là không đủ. Ngày ấy vì điều kiện bất khả kháng mà tôi mới phải bỏ con lại. Dẫu sao cũng là lỗi của tôi. Tôi chỉ ân hận rằng đã tìm thế gia đình quá muộn. Cuối cùng vẫn không nói được một lời tri ân tới chị gái của cô. Tôi xin lỗi. Vậy bây giờ bà muốn gì? Tôi biết, nếu con bé biết được sự thật này đã sẽ rất sốc. Bởi vì trước giờ vẫn mặc định cha mẹ nó hiện tại chính là người đã sinh ra nó. Nhất thời nó sẽ không chấp nhận tôi. Cô chính là người gần gũi với nó từ nhỏ, cũng là người thay anh chị mình nuôi dạy con gái tôi thành người. Tôi chỉ biết nhờ cậy cô nói giúp tôi vài tiếng cho cháu nó đỡ sốc thôi. Đội ơn cô. Biết ngay bà Thu là đại gia, nếu mình rắn quá thì cũng chả được gì. Bà Loan liền hạ thấp giọng nói. Nghĩa là chị muốn có thời gian phải không? Muốn cho con bé dần dần chấp nhận chị và không khinh thường chị chứ gì? Cái này khó đấy. Chăm sự nhờ cô, hiện tại cô là người gần gũi với nó nhất. Cô nói con bé sẽ tin. Tôi biết đã làm phiền cô và để con gái phải chịu thiệt thòi. Bà loan chẹp miệng một cái rồi nói. Tôi hỏi một câu này nhé. Hình như chị đang có một cuộc sống rất sung túc và chị không muốn đánh mất nó. Vì thế việc nhận lại con lúc này không hề dễ dàng. Gia đình chị đã biết chuyện này chưa? Chị có sợ khi mọi chuyện vỡ lở ra, nó sẽ xào xáo cuộc sống của mình không? Biết vậy, sao chị không âm thầm bù đắp cho nó, và cứ để mọi việc như chưa từng xảy ra? Bà Thu nghẹn ngào nói. Nếu mà giờ này tôi vẫn mặc kệ mọi chuyện, thì tôi là một người mẹ tồi tệ không thể tha thứ. Sao ngần ấy năm xa con là quá đủ với tôi rồi? Đúng như cô nói, tôi có lỗi khổ riêng, phần vì không muốn con bé bị sốc, khi chưa làm công tác tư tưởng trước. Phần vì tôi cũng chưa muốn nói chuyện này ra với ai, trong gia đình cả. Tôi muốn có thêm thời gian để mọi người chấp nhận sự việc một cách tự nhiên. Bà Loan thừa biết, một người giàu có sẽ chẳng bao giờ muốn mất đi mọi thứ. Họ lại rất cần tiếng tâm và chỗ đứng trong gia đình chồng. Và bà khách này chính là một trường hợp như vậy. Đã vậy, bà sẽ khiến cho bà ta phải đau khổ và lạy lục mình chán chê mới thôi. Già vẻ bí hiểm, bà Loan đánh ngay một đòn cân não. Bà có thể giấu con gái về quá khứ của mình, nhưng tôi, tôi không thể giấu nó được. Con bé cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu, giờ là lúc nó phải biết sự thật, và mẹ đẻ của mình là ai, vì sao lại bỏ rơi nó? Một đứa trẻ đỏ hòn bị chối bỏ, phải sống với ba và dì ghẻ, trong khi mẹ ruột của nó sống sờ sờ ra. Bà nghĩ là nó có tổn thương không? Bà còn bắt nó phải chờ đợi đến bao giờ nữa? Tôi muốn đợi thêm một thời gian nữa, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho con biết. Tứa sẽ bù đắp cho con gái và chăm lo cho mấy chị em nó, coi như chị ân lại một chút ân tình đối với anh chị ấy. Chị tưởng bây giờ mình có tiền, thì muốn nói sao thì nói à? Đâu có dễ dàng như vậy được. Tôi cũng nói cho chị biết, từ ngày anh chị tôi mất đi, hai vợ chồng tôi đã phải nai lưng ra làm lụng để nuôi nấng chị em nó đó. Nói thiệt, hai đứa cháu ruột của tôi còn không được học hành tử tế. Riêng con gái của chị, vợ chồng tôi nuôi con bé ăn học tử tế nhất, mấy năm đại học. Còn lấy bằng thạc sĩ nữa, biết bao nhiêu là tiền. Đội ơn cô chú nhiều lắm. Nhờ cây mây leo, cháu nó cũng mang một nửa dòng máu ông Minh. Cũng coi như là cháu của cô. Vậy cô cầm tạm một ít này, coi như là chút ít tấm lòng. Mấy bữa nữa tôi sẽ gửi thêm. Nói rồi, bà thu rút từ trong chiếc sắc tay một cọc tiền toàn mệnh giá 500.000 ngàn mới toanh dưới vào tay của bà Loan. Thế tiền, bà ta sáng mắt ra, nhưng vẫn làm bộ không cần, nói vỗi đi. Thôi tôi không cầm đâu, lấy tiền của chị làm gì cho mang tiếng. Năm sáu năm trời, tôi nuôi tụi nó, tôi còn chẳng tính toán gì, đâu cần mấy đồng của chị, chị cất tiền đi. Thôi, gọi là của ít lòng nhiều, chỗ này có thấm gì so với công lao mà cô bỏ ra, cô cứ nhận cho tôi vui đi cô. Đồn qua để lại, cuối cùng bà Loan đành phải cầm lấy rồi làm bộ kẻ cả nói. Tôi nể chị lắm tôi mới cầm đấy nhá, chị em con Hương Ly mà biết, nó mắng tôi chết, mọi việc tùy chị quyết định. Tôi cũng chỉ giúp được chừng ấy thôi. Nếu mai mốt có xảy ra chuyện gì, là không phải tại tôi đâu nhé. Cô cứ lựa lời, nói với cháu nó giúp tôi. Cô cũng có số điện thoại của tôi rồi. Có gì nhờ cô thông tin dùm. Giờ mẹ con tôi xin phép, không dám phiền cô nữa. Bà Loan làm ra vẻ tận tình nói. Thôi được rồi, chị nói vậy rồi tôi sẽ lựa lời nói với cháu nó. Chắc là cũng mất thời gian lâu lâu đấy, bởi vì chẳng ai chấp nhận sự thật ngay đâu. Khi nào con bé chấp nhận tôi sẽ gọi cho chị. Chị yên tâm nhá, nói thực tình, con Hương Ly nó có máu mủ gì với tôi đâu, nhưng mà tôi còn thương nó hơn mấy đứa cháu ruột nữa. Để mấy bữa nữa tôi gọi nó về nói giúp cho, vậy nhá. Trần bà Thu đam siêu hỏi. Tôi hỏi nếu không phải cô bỏ qua nhá, ngôi nhà của anh Minh có gần đây không? Bà Loan lại chép miệng một cái rồi nói. Đấy, chị hỏi tôi mới nói, mấy năm qua nhà tôi làm ăn thất bát quá, phải vay nợ lãi để nuôi tụi nhỏ ăn học. Nên thú thực là căn nhà và đất đai bên đó và đem đi cầm cố vay lãi lâu rồi. Tiền không trả được, lãi mẹ đẻ lãi con, nên bị bọn dù cô nó xiết nhà rồi chị ạ. Nói đến việc này tôi đau lòng lắm, chuyện chẳng đặng đừng mới phải làm thế. Vợ chồng tôi thải bán nhà, chứ nhất quyết không chịu cho bọn trẻ bỏ học đâu. Trời, sao lại ra nông nỗi ấy, cô cầm cố cho ai, tôi sẽ tìm cách chuộc lại ngôi nhà cho bọn trẻ. Bởi vì dù sao cũng là nơi thờ tự của hai vợ chồng họ mà. Tôi cũng đã năm lần bể lượt, lại lục xin chúng cho chuộc lại, mà chúng có chịu đâu. Để tôi liên hệ từ từ với chúng, rồi báo lại chị nhé. Một ngày sau, hôm đó vào buổi tối, khi hương đi đang nằm ở trên giường nước nét, thì có điện thoại. Nhìn vào màn hình thấy tên bà Loan nổi lên, cô ấn nghe thì tiếng bà dì vang lên. Alo, là gì đây? Mày có thể về nhà một chuyến không? Tao có chuyện muốn nói. Dì nói gì lạ thế? Con nghĩ là sau bấy nhiêu việc xảy ra, thì làm với chị em con, thì cũng chẳng còn việc gì để mà nói nữa. Chào gì Hương Ly nói xong, định cúp máy, thì bà loan lạnh lùng nói tiếp. Mày khoan hãy cúp máy. Chẳng lẽ mày không muốn biết về thân thế thực sự của mình hay sao? Mày tưởng bà Thoa, chị gái tao ấy, là người sinh ra mày à? Mày nhầm to rồi con ạ. Bà ấy chỉ là mẹ nuôi. Hay nói đúng hơn, bà Thoa là mẹ ghẻ của mày. Mẹ ruột của mày vẫn còn sống sờ sờ đấy. Những chuyện thâm cung bí sử của bà ta, cùng với mọi bí mật của mày ta đều nắm rõ, trong lòng bàn tay. Tin hay không thì tùy. Nếu mày quan tâm thì về gặp tao, tao sẽ cho mày biết sự thật. Bà Loan cứ thế tuôn ra một hồi, không để cho Hương Ly sen được vào một câu nào. Nói xong, bà ta không chờ cho cô trả lời mà ngắt máy luôn. Nghe bà ấy nói mấy lời này, cô hoang mang, chẳng biết là bà Loan định giở trò gì với mình nữa. Đầu óc trở nên mù mơ, như có hàng ngàn con ong đang bay lượn. Nghĩ kỹ những điều bà ta vừa nói, cô thấy có điểm gì đó không ổn, liền bấm máy gọi lại cho bà Loan. Gần hết hồi chuông mới thấy giọng bà ấy uể oải cất lên. Sao? Mày muốn nói gì? Con không tin những điều gì vừa nói. Dì cố tình làm ra những chuyện này để làm gì chứ? Sau bao nhiêu việc gì gây ra, mà dì vẫn chưa thỏa mãn ư? Dì còn muốn gì nữa? Thôi nhá, vậy là mày không tin phải không? Tùy mày thôi, tao chỉ sợ không cảnh báo trước. Rồi xảy ra chuyện tới đây, đã chắc là tao không nói. Thế nhá. Gì? sự thật là quá đáng. Những điều bà Loan nói khiến Hương Ly cực kỳ băn khoăn. Cô nghĩ không lý gì mà bà ấy lại nói ra những chuyện này với mình cả. Liệu có phải bên trong có ẩn khúc gì không? Nếu mà đúng như những gì bà ấy nói, thì cô là ai? Mẹ đẻ cô đang ở đâu? Tất cả vẫn là một màn bí mật, chưa có lời giải. Mà cô cần phải tìm hiểu cho bằng được. Vậy thì nhất định. Cô phải về quê một chuyến. Chị hơi ngại, vì vừa mới đi làm mà đã xin nghỉ. Xong sự tò mò thôi thúc, khiến hương ly chẳng chọc không yên. Cả đêm ấy cô đã mất ngủ. Ngày hôm sau đến làm, cô chỉ đụng mặt Quốc Tuấn một chút ở cổng, rồi anh vội vã rời đi. Nhà chỉ còn lại vợ chồng ông bà Quốc Đạt, chị Hồng và cu Tôm. Trong bữa ăn, bà Thu Hiền thỉnh thoảng lại lén nhìn cô, rồi dụ cô gắp đồ ăn. Cô giam ba câu bà hỏi về gia cảnh khiến hương ly chợt xe sắt buồn. Ăn uống xong xuôi, cả nhà lên phòng khách ăn trái cây. Khi cô đang dọn dẹp cùng với chị Hồng, thì bà Thu Hiền nói. "con lên đây uống nước ăn trái cây đi, để đó chị Hồng dọn cho. Chị Hồng cũng đẩy tay cô ra và nói. Bà chủ nói đúng đấy cô, cô cứ ra ngoài đi, có chút xíu này tôi dọn loáng là xong ấy mà. Ông Quốc Đạt nhón lấy vài quả nho bỏ vào miệng, rồi cùng với tôm đi vào phòng. Lúc này chỉ còn lại bà Thu Hiền và Hương Ly, bà liền quan tâm hỏi. Con đã có bạn trai chưa? Có dự định gì cho tương lai không? Hương Ly e ngại nói. Dạ cảm ơn bác, con chưa có bạn trai. Trước khi làm ở đây, con cũng dự định nộp hồ sơ xin làm gia sư tại mấy trung tâm. Nhưng khi gặp anh Quốc Tuấn, thấy anh ấy đưa ra yêu cầu phù hợp, thì con làm ở đây luôn ạ? Ừ, vậy cũng được, làm ở đây cũng tốt. Thằng tôm tôi có hơi phá phách một chút, nhưng nó là một đứa trẻ ngoan và thông minh, chỉ cần được lòng thằng bé thì những chuyện khác chỉ là nhỏ thôi. Không biết trong ý tứ của bà có gì, nhưng Hương Ly chỉ cười, không đáp, đột nhiên bà Thu Hiền lại nói. Con thấy Quốc Tuấn, con trai của bác, thế nào? Dạ, anh hơi lạnh lùng, nhưng mà là người nhiệt tình và chu đáo ạ. Nó không may mắn trong tình duyên, nên chuyện tình cảm cứ long đong lận đận mãi. Hai bác cũng chỉ ở lại Việt Nam mấy tháng nữa thôi. Nếu có vấn đề gì, cần đề đạt hay khó khăn gì cứ nói với bác nhé. Đừng ngại. Thôi con nghỉ đi. Dạ con cảm ơn bác. Mặc dù rất muốn xin nghỉ ngày hôm sau để về quê luôn, nhưng Hương Ly lại không dám, bởi vì thời gian qua cô đã nghỉ quá nhiều, đành để cuối tuần tranh thủ về vậy. Chiều thứ bảy, cô lại bắt chuyến xe tốc hành về Bảo Lộc để đỡ mất thời gian, gần đến nơi cô đã mở điện thoại, gọi cho bà Loan. Alo dì Loan, là con đây, con về gần tới nhà rồi, mời dì ra quán cà phê đầu dốc nói chuyện một chút được không? Con không muốn vào nhà của dì, càng không muốn cho mấy đứa em nó biết, khi chơi rõ ngọn ngành. Bà Loan thở dài một cái đánh sượt rồi thủng thẳng. Ôi, hóa ra mày vẫn còn nhớ đến lời của tao nói cơ à? Tưởng là mày không về chứ? Thôi được rồi, để chiều lòng mày tao sẽ ra đó, chờ một chút tao ra ngay. Vừa thấy bóng dáng của bà Loan thì đã dơ tay lên sai hiểu và bà ta cũng nhanh nhẹn tiến vào, vừa cúi xuống thổi bụi theo thói quen, bà Loan liền ngẩng lên, quét ánh mắt dọc cơ thể Hương Ly, rồi nhếch mép nói: mày cũng thay đổi quá nhỉ, trông lông đỏ ra lắm, vớ được thằng đại gia siêu giàu thế cơ mà, nhưng mà đời không như làm mơ, đừng có vội mừng con à. Dì có ý gì? Hôm nay con về đây là muốn hỏi dì chuyện bữa trước, con muốn biết sự thật, gì biết gì thì dì nói luôn đi ạ, con đang nghe đây. Nóng vội mà làm gì chứ? Chuyện còn dài mà. Chắc là mày bất ngờ lắm phải không? Tao thì sớm biết chuyện này lâu rồi. Chỉ có điều là vì chót hứa với bà chị quá cố, đợi khi nào mày có công ăn việc làm ổn định, mới nói sự thật ra với mày. Và bây giờ chính là lúc đó đây. Nói tới đây, bà Loan lại ngừng lời, đôi chân vắt vẻo của bà ta đong đưa, mắt nhìn ra xa, xa xăm, như chẳng có vẻ gì là vội cả. Bà ta mới tân trang lại nhan sắc nên có phần khác lạ, Hương Ly nhìn không quen. Cả ngày, bà Loan càng lộ ra là một bản chất của một kẻ tham tiền bất chấp đạo lý và tình thân. Có lẽ lần này cô về, chắc là không nằm ngoài mục đích ấy. Bất giác cô thấy chua chát, khi thấy trước đây, lúc cha mẹ cô còn sống, dì Loan đâu có như vậy đâu. Dì ấy rất tình cảm và hiểu chuyện cơ mà. Bà Loan biết Hương Ly đang rất sốt ruột, nhưng bà ta không vội, biết con mồi trước mặt đã vào bẫy. Nên bà ta cứ bình tĩnh, từ từ cắn nuốt để cảm nhận sự thống khoái khi nó đang bị mình từng bước, từng bước một giày vỏ và hoàn toàn không hề biết có sự thương xót nào ở đây. Giữ im lặng một lúc lâu, khi cảm thấy đã đủ rồi, bà ta mới gằn từng tiếng, những lời bà ta phát ra, tựa như búa tạ ngạn cân. Bao nhiêu năm nay, mày cứ tưởng bà Thoa là mẹ đẻ của mày chứ gì, nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm. Vì mày là đứa con rơi của ông Minh với một con đàn bà khác. Chị gái tao chỉ là kẻ đổ vỏ và phải ngậm đắng nuốt cay nuôi con tu hú mà thôi. Chẳng một người phụ nữ nào thích nuôi con riêng của chồng cả. Chỉ có mỗi bà Thoa là người ngu ngốc duy nhất, vì bà rất yêu ba mày. Đã trao gửi một thứ tình cảm mù quáng cho một kẻ không đáng, để rồi cuối cùng phải đau đớn chết cùng nhau. Dì nói gì? Sao dì lại dùng những từ ngữ độc địa như vậy để nói về ba mẹ con cơ chứ? Dì có nhầm không? <cười> tao sống từng này tuổi rồi, trải đời cũng đã đủ rồi, sao mà nhầm được? Sự thật là mày bị chính mẹ ruột của mày bỏ rơi khi mày mới chỉ là một đứa trẻ đỏ hòn để chạy theo phù phiếm xa hoa, tham sang phụ khó. Nói chính xác là bà ta không muốn nuôi mày, bởi vì khi đó nhà bà ta giàu lắm, còn ba mày chỉ là một thằng tứ cố vô thân, đến cái mảnh đất cắm rồi cũng không có, chỉ được mỗi cái mã đẹp trai thì làm ăn được cái gì chứ? Trong khi ấy, bà ta có một mối nhân duyên tốt. Chính là ông chồng bây giờ, nhà ta cực kỳ giàu có. Còn ông Minh thì nói thế nào nhỉ? Chị gái tao bị mở mắt trước cái vẻ bề ngoài này, và yêu đơn phương ông ấy một thời gian dài. Nếu như không có sự cố ngoài ý muốn kia, thì chắc gì ba mày đã để mắt đến chị gái của tao chứ? Từng lời bà Loan nói, như mũi khoan, chọc vào cơ thể cô nhói buốt. Lẽ nào sự thật lại phũ phàng như vậy? Cô không tin, không hề muốn tin một người mẹ luôn yêu thương cô vô điều kiện. So với hai đứa em, cô còn được bà Thoa yêu ái dành tình cảm nhiều hơn. Không lý nào, bà lại không phải là mẹ đẻ của cô. Bà ánh mắt kiên định vào mặt bà Loan, hương ly mạnh mẽ thốt lên. Con không tin đâu. Chỉ bằng mấy lời nói vô căn cứ của dì, mà bắt con phải tin vào cái sự thật hoang đường đó sao? Rốt cuộc là dì muốn gì ở con đây? Dì muốn vùi dập chị em con xuống bùn thì mới cam lòng ư? Tại sao lại như vậy chứ? Chúng con làm cái gì? Khiến dì lại cam kết chị em con đến như vậy? Dì nói đi. Bà Loan nhạt nhạt nói, Tao biết kiểu gì, mày cũng hỏi thế mà. Vì vậy, tao đã chuẩn bị mọi thứ cả đây. Trước tiên, tao muốn cho mày xem cái này. Nói đoạn, bà ta vớ lấy cái túi sách, rồi lôi ra một giấy tờ trở ra trước mặt của Hương Ly. Mày xem kỹ cái này đi, nó hoàn toàn là sự thật, không phải là tao ngụy tạo đâu. Nếu mày không tin thì có thể tự mình kiểm chứng. Đập vào mắt của Hương Ly là bản xét nghiệp ADN giữa cô và bà Thoa. Những thông số như nhòa đi, chỉ đọng lại duy nhất hàng chữ màu đỏ phía cuối, khiến cô chao đảo muốn gục ngã ngay tại chỗ. Không có quan hệ huyết thống mẹ con? Thế này là thế nào? Đâu mới là sự thật đây? Bài xét nghiệm này do chính tay mẹ cô làm xét nghiệm tại trung tâm Bionet thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm uy tín chuyên nghiệp, chuyên xét nghiệm di truyền. Ngày tháng in trên giấy đã cách đây 7 năm. Như là thời điểm đó cô đang học đại học Tại sao lại nghiệt ngã như vậy chứ? Tại sao? Thế cô bắt đầu hoang mang, bà loan đánh một cú quyết định. Đấy chưa phải là tất cả đâu. Tao muốn cho mày xem cái này nữa, để khẳng định chắc chắn tao không hề nói dối. Sau đó quyết định thế nào là do mày. Bà Tân lại cúi xuống cái túi sách và lôi ra một bức thư đã được sán kín đưa cho Hương Ly rồi nói. Mày nhận ra nét chữ này chứ? Chắc là mày chưa quên đâu nhỉ? Đọc đi. Hương Ly run run, đưa tay đón lấy phong thư, ngoài phong bì ghi rõ ràng là chữ của mẹ cô, tên người nhận là cô. Đó là một bức thư giải đặc chữ, ký một tờ phi đúc, từng hàng chữ cứ hiện ra ngay trước mắt của cô. Hương Ly yêu quý của mẹ, khi con đọc nhiều những dòng chữ này, chứng tỏ là con đã đủ lớn và trưởng thành. Để viết lên những lời này, lòng mẹ đau lắm, mẹ định sẽ sống để bụng, chết mang theo và luôn tâm niệm. Sẽ yêu thương con như con ruột của mình Tiếc rằng sự thật Không phải như vậy Có lẽ đọc tới đây Con sẽ trách mẹ Và ước mẹ đừng nói ra điều này phải không Đúng vậy Mẹ cũng đã từng có giây phút đấu tranh dữ dội như con Từng muốn sự thật này Mãi mãi bị chôn vùi theo thời gian Nhưng trái tim không cho phép mẹ làm như vậy Bởi vì làm như vậy là có lỗi với con Có lỗi với người đã mang nặng đẻ đau ra con Hường ly Tuy rằng mẹ không sinh ra con Nhưng 18 năm qua, mẹ nuôi nấng dạy dỗ con bằng chính tấm lòng của mẹ, không hề giả dối, lọc lừa. Đó chính là bản tính của mẹ, vì mẹ yêu con. Trên đời này, nếu ai hỏi mẹ yêu ai nhất, mẹ sẽ không ngần ngại mà nói rằng đó là ba của con, và người thứ hai chính là con. Chắc con sẽ không tin và cho rằng mẹ nói dối, vì tại sao mẹ lại không yêu hai đứa con ruột của mình, mà lại yêu con hơn chúng, mặc dù hai em mới chính là con do mẹ sinh ra. Bởi vì con thiệt thòi hơn hai đứa em của mình. Từ bé, chúng đã được sống trong vòng tay yêu thương của cả ba và mẹ. Nhưng con thì không. Con chỉ có một phần hai điều đó. Cho dù mẹ có yêu thương con bao nhiêu, thì cũng không thể sánh bằng tình mẫu từ ruột thịt. Đọc đến đây con đừng vội trách mẹ đẻ của mình nhá. Bà cũng vạn bất đắc sĩ mới để con ở lại. Bà có nỗi khổ riêng. Cũng có thể là so với bên nhà ngoại con, thì ba hoàn toàn không môn đăng hộ đối. Ông bà ngoại không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Vì vậy, mẹ mới có cơ hội bước chân vào cuộc đời của ba, có cơ hội được chăm sóc và làm mẹ của con. Mẹ rất tiếc vì không sinh ra con, tiếc vì con không phải là dòng máu của mẹ. Vì vậy, mẹ con là một người khác, một người con gái đài cát và rất đẹp, tên bà là Thu Hiền. Mãi sau này mẹ bé biết, mẹ con đã kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình, và bà đã sang Canada định cư cùng chồng. Có thể bà ấy luôn đau đáu vì nhớ con, đã đi tìm con nhiều lần. Vì mẹ hiểu, chẳng có người mẹ nào là không thương con, và nên con đừng giận và trách bà ấy. Nếu được, hãy cho mẹ con một cơ hội để hai mẹ con được nhìn thấy nhau. Chẳng có gì quý hơn tỉnh mẫu tử, cũng không có gì có thể chia cắt được điều ấy. Con hiểu ý mẹ nói chứ. Mẹ biết con sẽ rất sốc và không tin vào sự thật này, nên mẹ đã lén giấu bố đi làm xét nghiệm ADN với con. Đó chính là bằng chứng chính xác nhất để chứng minh rằng lời mẹ nói có cơ sở. Nếu không tin thì con có thể tự mình kiểm chứng. Cũng vì điều này, bà ba mẹ đã nói với nhau bằng mọi giá, sẽ đưa con ăn học thành tài, trang bị cho con kiến thức để ra ngoài xã hội. Coi như vậy thì con mới tìm cho mình cơ hội bơi ra biển lớn và là cầu nối để con tìm được mẹ ruột của mình. Hãy tha lỗi cho mẹ và ba của con vì chúng ta không thể tự mình tìm lại ra thế cho con. Khi sự thật này được công bố thì con vẫn là con của mẹ và tình yêu ấy không hề thay đổi. Con đừng mà cảm tự ti hay làm bất cứ điều gì dại rột khiến mẹ buồn. Hãy hứa với mẹ là con sẽ sống tốt nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm. Kim Thoa. Trời ơi, vậy là rõ rồi. Cô thấy mình đang chơi vơi như đứng trước miệng vực. Tại sao ai cũng biết, mà chỉ mình cô không biết. Cô còn chưa kịp nói lời biết ơn với mẹ Thoa, chưa bằng ngày báo đáp mẹ thì bà đã không may qua đời. Thật là đau đớn và bất hạnh làm sao. Ông trời sao nỡ bất công với cô như vậy? Trận trong đầu của cô, nổ sầm một tiếng, cô thấy băn khoăn về cái tên Thu Hiền. Chẳng phải trong thư, mẹ cô nói, mẹ đẻ của cô tên là Thu Hiền đó sao? Thật là trùng hợp khi mẹ đẻ của Quốc Tuấn cũng tên là Thu Hiền, đang sống ở Canada. Tiếm cô chật đập loạn nhịp, như một sự phản xả tự nhiên, cô đưa tay trận lấy ngực, lòng thầm cầu khấn, mong đó chỉ là một sự trùng hợp thôi. Xong tiếng bà loan cất lên. Đánh tan sự im lặng nãy giờ. Thế nào? Bây giờ đã tin chưa? Không ngờ mày lại có một thân thế hiền hách quá nhỉ? Ta còn biết một tin động trời khác, nhưng mà ta không nói đâu. Hãy tự tìm hiểu đi. Và điều quan trọng nữa là mẹ ruột của mày đang đi dò la tin tức về mày đấy. Nhưng e là khi sự thật này được phơi bày, thì hệ lụy đau lòng sẽ xảy ra. Mày có tin không? Sĩ nói gì? Ý gì muốn ám chỉ điều gì chứ? Đừng gọi tao là gì. Bởi vì tao thực sự không phải là dì của mày đâu. Tao với mày chẳng có quan hệ huyết thống gì cả. Tao chỉ cảm thấy bất công cho chị gái của mình thôi. Mày có muốn biết mẹ đẻ của mày hiện sống ở đâu không? Có lẽ tao chẳng cần nói ra, thì mày cũng tìm ra được câu trả lời rồi nhỉ? Dì ác lắm. Sao dì làm vậy với con chứ? Để làm gì hả? Dì biết được những gì thì nói luôn đi. Tao muốn nói lắm chứ. Nhưng e là khi nói ra, mày lại sốc quá mà chết đấy. Thôi cứ để mày tự tìm hiểu sẽ hay hơn, không lại bảo tao ác. Hương Ly không bình tĩnh được nữa, bà lao đến lay vai bà Loan, giọng cô út nghẹn. gì nói đi, mẹ đẻ của con hiện đang ở đâu? Bà Loan cong môi lên, nở ra một nụ cười lạnh rồi nói. Mày muốn biết lắm sao? Tao nói luôn nhé. Bà tao đang ở rất gần mày đấy. Từ từ mà cảm nhận và kiểm chứng đi. Thôi, mọi việc cần nói tao đã nói rồi, tao về đây, chào mày. Gì? Gì? Bà Loan không một lần ngoái lại, mà đi một mạch sai cửa, rồi leo lên chiếc xe máy phóng vút đi, bỏ lại hương ly đang nước mắt lưng chồng, cả thân hình yếu ớt chỉ muốn khủy xuống. Sao mà sự thật lại nghiệt ngã với cô đến vậy chứ? Lý nào bà Thu Huyền chính là... Nếu đúng như vậy thì cô biết làm sao đây? cầu mong sự thật không phải như cô nghĩ, chỉ là tên giống tên mà thôi, chứ không nghiệt ngã lắm. Nếu mà điều đó là sự thật thì cả đời này cô sẽ không tha thứ cho mình. Nhưng trước mắt, vẫn chưa có gì là khẳng định cả, tất cả vẫn là một mớ bỏng bong, ngoài tin tức cô không phải là con ruột của mẹ Thoa. Cho dù sự thật có khắc nghiệt đến đâu, thì cô cũng phải đối mặt và tự mình điều tra. Cô phải mạnh mẽ lên, bởi vì hiện tại, chỉ có cô mới cứu được mình, chỉ có bản thân tự thương mình thôi, cô không được cục cã lúc này, nhất định phải mạnh mẽ. Cô đâu biết rằng, người đàn bà đầy sẫy những thủ đoạn mà cô luôn coi là dì suột, đang ủ mưu trong lòng. Bà ta vừa đi vừa nghĩ. Ta sẽ cho mày tọa nguyện con danh ạ. Mày đã dám quyến rũ cả chồng của bà, thì bà cũng chỉ coi mày như một con bĩ non thôi. Mày với bà không máu mù ruột xà, nên bà cóc cần lăn tan nghĩ ngợi gì hết. Chỉ nguyên cái tin động trời bà vừa xưng ra, thì mày cũng đủ chết rồi. Hãy cứ tin đi, cứ hồ nghi đi, tự bản thân mày sẽ giết chết mày thôi. Mày ở trong cái thứ bỏng bong không thể nào chui ra được. Nội cái tin mày không phải là con ruột của bà Thoa, cũng đủ để đánh gục mày rồi, còn chó. Hương Ly cũng không biết, bà Loan đã theo dõi và điều tra về bà Thu Hiền từ khi bà ấy tìm đến đây. Bà ấy cũng biết rằng, bà Thu Hiền với bà Thu là một người. Hương Ly chỉ là một đứa trẻ danh mới ra đời, làm sao mà hiểu hết sự tình. Đã vậy, cô lại đang làm gia sư cho chính con trai Quốc Tuấn. Người bà Loan biết đó hoàn toàn không phải là do bà Thu Hiền đẻ ra, nhưng bà cứ thích tung hỏa mù lên vậy đấy. Cho chúng mày chết, nhất là con danh hương ly kia, ai bỏ động vợ chồng của bà. Bà hận mày cả đời, bà sẽ không thể đạt được hạnh phúc dễ dàng như thế đâu. Cứ chờ xem. Nhất cong môi lên để lộ ra một nụ cười đắc thắng, bà Loan lại nheo mắt để ẩn ý. Thật là lòng người khó lường, các cụ chẳng có câu, vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt. Khó biết lòng đó sao? Từ lúc ra khỏi quán cà phê trở đi, cô luôn có một tâm trạng u uất. Về với các em, mà đầu hương ly cứ ong lên như trên mây trên gió. Hân và Bảo hỏi gì, cô cũng trả lời cho qua quyết cho xong. Hân sợ chị bệnh, nên lo lắng sợ chân chán của cô mà hỏi. Chị, chị bị làm sao thế? Chị không được khỏe sao? Đừng làm bọn em sợ. Không sao đâu, chị chỉ là hơi mệt tí thôi. Thời gian vừa qua hai đứa ở nhà có thấy ai đến nhà mình không? Không chị à, chỉ có mấy cô hàng xóm thi thoảng là ghé chơi thôi. Dì Loan có sang đây không em? Lần này bà nói thay chị. Dạ không chị, dì có bao giờ bước chân vào đây đâu? Hương Lưu đắn đo mãi, cuối cùng cũng nói với các em. Thời gian tới, chị phải chuyển công tác, đây khả năng là sẽ không ở Sài Gòn nữa. Nếu có ai hỏi thăm, thì hai đứa cứ bảo là không biết gì nghe chưa? Yên tâm. Chị sẽ gửi tiền đều vào cho các em qua tài khoản của Hân. Hết tiền, em chỉ việc ra ngân hàng mà rút thôi. Nhớ là phải bảo ban nhà học hành tốt nhá, nghe không? Thế lời nói của chị có vẻ nghiêm trọng, Hân lo lắng hỏi. Chị hai, có việc gì xảy ra với chị có phải không? Không có gì đâu. chỉ là chị đổ chỗ làm thôi mà. Mấy đứa đừng có lo. Về nhà với hai em được một đêm, ăn bữa trưa với hai đứa xong... Cô lại sắp ngửa bắt xe xuống Sài Gòn. Cứ tưởng tượng ra việc phải đối mặt với bà Thu Hiền, thì ngực cô lại như bị ai bóp nghẹt. Cô chỉ có mong mọi thứ không như mình nghĩ. Buổi tối vừa về đến Sài Gòn đã thấy Quốc Tuấn gọi điện. Thực ra anh đã gọi cho cô mấy lần liền trên xe, nhưng cô không dám nghe máy. Tự nhiên cô cảm thấy sợ hãi một điều, và trăm ngàn lần cô không dám nghĩ đến. Xong khi càng muốn gạt nó ra khỏi đầu, thì nó lại cứ quanh quần ở trong đầu óc của cô, khiến đầu cô ong ong như muốn nổ tung. Nếu giả thiết, bà Thu Hiền là mẹ đẻ của cô, thì Quốc Tuấn là gì đây? Nhất định ngày mai cô sẽ phải bằng mọi giá tìm hiểu sự thật đó. Gọi cho cô không được, Quốc Tuấn liền nhắn tin. Cô làm sao vậy? Tại sao tôi gọi mà lại không nghe máy? Cô ổn chứ? Tôi ổn, anh đừng lo. Chỉ là tôi buồn ngủ quá nên ngủ quên thôi. Cô không về bảo lộc sao? Tôi tưởng là cô về từ hôm qua. Tuần này tôi không về, tôi bận một chút. Mình nói chuyện sau nhé. Cô đảnh nói dối anh, cố gắng đi ngủ sớm nhưng lại không tài nào ngủ được, hai mắt cứ mở trong trong. Cô thức lâu mới biết đêm dài, dài miên man mãi không thấy sáng. Đến khi sáng rồi cô lại sợ, sợ bản thân lại phải đối diện với một sự thật không mong muốn. Giờ thì chỉ biết cầu trời thôi, bởi vì cả đêm không ngủ nên khi nhìn vào trong gương cô thấy thần sắc của mình mệt mỏi, đôi mắt u buồn và có vẻ trũng sâu thêm một chút. Đang trang điểm nhẹ nhàng để chuẩn bị đi làm, thì cô nghe tiếng còi xe hơi. Bình thường cô sẽ hồi hộp lắm, nhưng hôm nay cô lại muốn trốn tránh anh. Cô sợ phải nhìn vào đôi mắt của người đàn ông ấy. Bước ra ngoài, Hương Ly nói, Anh đừng mất công đến đón tôi làm gì, tôi tự đi được. Hãy để tôi đi cho chủ động, bởi vì chiều nay tôi có việc phải ra ngoài. Thế nên không đi xe của anh được đâu, anh đi trước đi. Cô đi đâu? Đó là chuyện riêng của tôi mà, anh hỏi làm gì? Anh về đi, tôi nói rồi đấy, tôi không đi xe của anh đâu. Thế cô rất khoát như vậy, Quốc Tuấn có hơi bất ngờ và sững lại vài giây. Anh nhìn xoáy vào mặt của cô để xem có sự thay đổi nào không, nhưng mà làm sao mà anh biết được, trong tim cô đang nghĩ gì? Vẫn người con gái ấy, song giọng nói và âm hưởng hoàn toàn khác. Cô có chuyện gì sao? Gương mặt lạnh tanh không biểu cảm khiến anh không thể hiểu đã có sự thay đổi nào xảy ra với cô. Người con gái này thật là lạ. Vừa bí ẩn lại vừa quyến rũ, nhiều lúc anh tưởng như đã hiểu được cô, nhưng ngay lúc này anh lại thấy bản thân của mình hoàn toàn sai, thực ra anh chả hiểu gì về cô cả. Thấy Hương Ly dứt khoát nên dắt xe ra, Quốc Tuấn đành miếm môi im lặng, đợi cho cô lên xe phóng vút đi, anh mới để máy bám theo sau. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày nặng nề đối với anh. Gần đến đường về nhà, Quốc Tuấn chọn đánh tay lái, rẽ sang hướng khác, để đến công ty. Còn Hương Ly thì dừng lại trước cổng nhà anh. Cô thời biết nãy giờ Quốc Tuấn vẫn đi theo cô suốt cả một chặng đường. Lòng cô đau lắm. Cô biết mình đối xử với anh như vậy là không phải. Nhưng cô biết làm gì đây? Hôm nay trong lúc giải lao, bà Thu Hiền gọi Hương Ly ra ăn bánh đậu xanh. Thế bà vui vẻ cởi mở. Cô liền đánh bảo nói. Để con nhổ tóc sâu cho bác nhé. Con thấy bác có mấy sợi tóc trắng thò ra. Loại này mà không nhổ đi là ngứa lắm đấy ạ. Vậy tốt quá, con nhổ giúp bác đi. Cầm trên tay mấy sợi tóc của bà Thu Hiền, cô đi thẳng đến trung tâm xét nghiệm gen ở trên đường Võ Thị 6. Bước chân vào bên trong, lòng cô hồi hộp khó tả. chia ra hai chiếc túi zip đựng mẫu tóc của mình và bà Thu Hiền, cô giải dạt nói với người tiếp nhận. Dạ, tôi muốn xét nghiệm huyết thống. Anh hãy đưa cho cô một tờ giấy để ghi thông tin rồi nói. Cô điền thông tin xong thì đến bàn kia đóng lệ phí nhé. Thông thường bốn ngày sau sẽ có kết quả. Hương Ly rẻ rạt nói. Dạ, tôi muốn lấy kết quả trong ngày hôm nay được không ạ? Được, nhưng cô phải chịu mức phí cao hơn đấy. Cô hiển xong thông tin thì đến bàn bên kia, nhân viên sẽ hướng dẫn cụ thể, sau đó đem mẫu lại đây cho tôi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Bình thường, nếu người đề nghị xét nghiệm không có yêu cầu lấy nhanh thì lệ phí sẽ rẻ hơn là mấy người cần lấy ngay kết quả. Hương Ly không thể chờ đợi thêm nữa, vì vậy cô chấp nhận đóng phí cao hơn để lấy kết quả ngay. Đưa lại thông tin và mẫu tóc đã được đánh dấu cho nhân viên, cô hỏi. Tôi có thể ngồi đây chờ không? Tùy cô thôi, nhưng theo tôi, cô nên ra ngoài đi ăn đi, bởi vì bây giờ cũng muộn rồi đấy. Ngồi chờ tận bốn tiếng thì mệt mỏi lắm. Cô đi sang một quán ăn bên đường, nhưng mà đồ óc chống sống không còn tâm trạng để ăn, nhìn tô phở bốc hơi nghi ngút. Cô bỗng cảm thấy bụng mình nhộn nhào, một cảm giác buồn ói dâng lên. nuốt khan một cái, cô đưa tay lên bụng miệng, xong chẳng ăn thua gì cả. Miệng liên tục nôn ẻ, khiến một vài người ngồi bàn bên chú ý. Ngại quá, Hương Ly đứng dậy, đi vào toilet của quán và ói ra một chặp, chỉ toàn nước là nước, mặt mày xây sẩm tái mét như thể vừa trúng gió. Hương Ly lấy ngay lọ dầu Thái Lan sức vào mũi và bỏ nguyên tô phở, sự uể oải bước ra. Thời gian chờ đợi như kéo dài vô tận, ba mươi phút giờ một tiếng trôi qua, trời bắt đầu xâm xẩm tối, chưa bao giờ cô thấy thời gian trôi chậm như lúc này, phải chờ đến gần mười giờ mới có kết quả, cô bắt đầu đếm ngược. Đường phố đã lên đèn, người xe đi lại nhộn nhịp, chỉ có mình cô là đơn độc, lạc lõng giữa biển người. Hóa ra trên cõi đời này, những người thân yêu cứ lần lượt rời xa cô hết ư, bắt đầu là ba mẹ, sau đó là ai tiếp theo đây? Khi phát hiện ra mình chỉ là con nuôi và mang một nửa dòng máu của ba, thì cô mới thấy mình thật là kém may mắn khi bản thân bị bỏ rơi từ rất nhỏ, chẳng biết mẹ mình là ai. Giờ đây khi mọi việc đã an bài thì nó lại bị sới tung lên, đập tan mọi thành trì mà bấy lâu nay cô tưởng là vững chắc. Bao nhiêu câu hỏi tại sao được cô nêu ra, nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời. Cuối cùng cũng tới phút giây ấy, giây phút quyết định tương lai của cô. Nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Hương Ly, anh nhân viên nở ra nụ cười an ủi. Kết quả trong phong bì này, hy vọng là sẽ được những gì mà cô mong muốn. Dạ vâng, cảm ơn anh. Không thể trận chừ thêm một giây phút nào nữa, cô đi nhanh đến chiếc ghế đá ngồi xuống bóc phong bì ra, tay cô run run khi nhìn thấy hàng chữ đỏ bên dưới. Mẫu gen A, trùng khớp 99,99% ,99 với mẫu gen B. Kết luận. Hai mối dán hệ quan hệ huyết thống dạng mẹ con ruột. Trời ơi, vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, bà Thu Hiền chính là mẹ đẻ của cô. Vậy còn Quốc Tuấn thì sao? Anh ấy là con của bà Thu Hiền và ông Quốc Đạt, không lẽ anh ta và cô là anh em cùng mẹ khác cha hay sao? Sao trời bất công với cô như vậy chứ? Sao để cho cô ăn nằm với chính anh ruột của mình? Cô và anh đã quan hệ loạn luân ư? Có phải vì đã là vợ ông Quốc Đạt nên bà Thu Hiền mới không thể lấy cha cô? Vậy ra họ đã quan hệ sai trái. Sao bà Loan không nói chi tiết này cho cô biết, mà chỉ bảo hoàn cảnh giữa ba và mẹ cô không môn đăng hộ đối, nên mẹ cô mới ôm con đến trả cho ba cô. Chuyện này rốt cuộc thế nào, và đâu mới là sự thật? Lúc này cô chỉ muốn chết đi, vì điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Cô và anh trai của mình đã quan hệ loạn luôn, một sự thật không thể chấp nhận được. Tại sao lại ngang trái như vậy chứ? Cô có tội tình gì? Mà ông trời bắt cô phải chịu đựng sự đả kích lớn lao thế này. Nếu biết chuyện này, Quốc Tuấn sẽ nghĩ sao đây? Cô không thể tiếp tục, cũng không thể gọi cho anh để thông báo chuyện này. Chi bằng cô sẽ tự mình giải quyết, cô sẽ chấm dứt mọi thứ, mình cô sẽ gánh chịu nỗi đau này, không để ai bị liên lụy cả. Nếu mà là trường hợp khác bình thường, chắc là cô sẽ rất vui vì tìm được mẹ đẻ của mình. Nhưng ở hoàn cảnh này, ai cho cô vui đây? Hít một hơi sâu, cô nghĩ... Đúng rồi, cô sẽ im lặng như chưa từng có gì xảy ra. Cô sẽ rời xa tất cả, cô sẽ rời xa nơi này, sẽ đi một nơi thật xa, ở đó không có anh, không có bất kỳ mối quan hệ nào khác. Cô sẽ chấp nhận một mình, nơi đất khách quê người, còn hơn là để người đời phì nhổ. ngay ngày mai cô sẽ đi. Rời khỏi trung tâm với một tâm trạng nặng nề, cô phóng xe như điên, tự dặn lòng mình là phải mạnh mẽ, nhưng lúc này cô lại không thể ngăn được những dòng nước mắt. Những giọt lệ sầu cứ thi nhau rơi xuống. Về tới nhà, cô nằm vật ra giường. Việc đầu tiên là cô khóc như mưa như gió, mọi cảm xúc bị dồn nén từ nãy, bây giờ mới được dịp bung ra. Cô tháo sim điện thoại, vứt đi rồi nhắm mắt lại. Lúc này cô không muốn ai làm phiền cả, chỉ một mình gặm nhấm nỗi đau. Sau hôm sau cô thức dậy với đôi mắt sưng hút vì khóc và thiếu ngủ. Cả đêm qua cô đã sắp xếp quần áo vào hai cái vali to, còn mấy vật dụng trong phòng cô để lại cho bà chủ nhà. Vì bái ở kế bên nãy, nên cô mới qua báo trả phòng. Bà rất ngạc nhiên khi biết hương ly đường đột rời đi. Bà nói, Sao con lại rời đi ngay vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Thôi, vậy coi như là cô cất những món đồ này giúp con. Khi nào về lại Sài Gòn cứ đến đây nhé. Cô sẵn sàng nhường cho con một phòng. Dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều ạ. Xong rồi đồ đấy cô gọi taxi, đợi cho cô yên vỉ. Anh tài xế mới hỏi, Đi đâu đây cô? Dạ, anh chở em ra sân bay nhé. Cô đi Hà Nội à? Dạ anh. Bởi vì không muốn chia sẻ nên cô không muốn nói nhiều về hành trình của mình. Đến sân bay, cô mua vé đi cam danh. Sở dĩ là cô thích thành phố biển này vì nó cách xa Sài Gòn lại có thể giúp cô tìm việc dễ dàng. Điện thoại lắp SIM mới nên không một ai biết số máy của cô. Như vậy thì càng đỡ làm phiền và cô sẽ yên ổn rời xa nơi này. Buổi sáng hôm ấy, không thấy Hương Ly đến làm việc như thường lệ, bà Thu Hiền hỏi cô Tôm. Sao mà chưa thấy cô giáo đến nhỉ con? Bình thường cô giáo của con hay đến dạy muộn hả Tôm? Dạ không bà nội. Mọi lần cứ tám giờ là cô ấy đến rồi. Sao bây giờ lại không thấy đâu nhỉ? Chờ thêm một chút nữa nhé con, có khi là cô bị tắt đường đấy. Lát không thấy thì bà sẽ gọi cho cô. Sở dĩ. Bà biết số máy của Hương Ly là do bà chủ động xin con trai để tiện bể liên lạc với cô khi cần. Đây là lần đầu tiên bà gọi cho cô. Tay bà run run bấm số và chờ đợi tiếng chuông đổ từ bên kia. Sau một giọng nói của Tổng Đài Viên vang lên khiến bà lo lắng. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vậy là cô ấy tắt máy. Bà bấm thêm vài lần nữa nhưng vẫn nhận được câu nói thông báo thuê bao, khiến bà lắc đầu thất vọng bỏ máy xuống. Cô tôm nhìn mặt bà nội thì cũng đoán ra sự tình. Cậu bé nói, bà không gọi được cho cô giáo phải không? Hay là cô bị bệnh hả bà? Bà gọi cho ba con đi. Bà Thu hiền ngật đầu rồi làm theo như cái máy, Quốc Tuấn ngay lập tức bắt máy. Alo, con nghe đây mẹ. Quốc Tuấn, hôm nay, khi không đến dạy Quốc Cường, mẹ gọi điện mà cô ấy tắt máy, có khi nào cô ấy mệt hay là có chuyện gì không con? Nghe mẹ nhắc đến cô thì càng khiến anh sốt ruột, chả là tối qua anh có nhắn tin mà không thấy cô trả lời. Cứ nghĩ là cô giận, nên anh định sáng nay sẽ đến chở cô đi ăn sáng và về nhà luôn, nhưng cậu trợ lý lại gọi điện bảo là có việc gấp cần anh giải quyết, nên anh phải đến công ty sớm. Bây giờ nghe mẹ nói tự nhiên không thấy cô đến, anh lại thấy lo, xong vẫn chấn an mẹ để cho bà yên lòng. Mẹ đừng lo lắng quá, chắc là cô ấy có việc gì bận nên chưa kịp báo thôi, để con đến đó xem thế nào. Ừ, con đến đi, có gì bảo cho mẹ biết nhá, thằng con tôm cứ nhắc đến cô giáo từ nãy tới giờ đấy. Sắp xếp lại công việc, và giao cho cấp phó, anh vội vàng đi ra thang máy. Thảo Vi thấy vậy, liền đi thật nhanh theo anh. Đúng lúc Quốc Tuấn chuẩn bị bước vào thì cô ta kéo tay anh lôi lại nói. Quốc Tuấn, anh đi đâu thế? Hôm nay có cuộc họp với đối tác, vào 9 giờ đấy ạ. Tôi có việc cần giải quyết, cô buông tay ra đi. Nhưng còn... Thế cô ta cứ lặng nhẳng bám theo, Quốc Tuấn sẵn giọng nói. Đã có cấp phó thay tôi được chưa? Cô về làm việc đi. Nói xong anh gỡ tay Thảo Vi ra và bước vào thang máy, cô nàng chưng hững vì bị Quốc Tuấn nói lời phũ phàng, cô ta bực tức sậm chân, sậm cẳng, hờn dỗi đi về phòng. Tất cả những hành động này đều bị đám nhân viên nữ thu hết vào tầm mắt, kiểu gì cũng lại có chủ đề để bàn tán đây. Còn Quốc Tuấn đi nhanh đến tầng hầm mở cửa xe phóng vút đi, tầm này đường phố vẫn còn đông nên anh không thể đi nhanh. Ngồi trên xe mà lòng của anh nóng như lửa đốt, cứ cầu mong hưng ly, không có chuyện gì xảy ra. Con đường từ công ty đến chỗ cô ở, chỉ gần chục km, mà anh cảm tưởng như nó dài vô tận vậy. Đây rồi, cũng đến được nhà của cô. Cũng may là con hẻm này rộng, anh có thể di chuyển dễ dàng. Đậu xe trước cổng anh đi vào, nhưng mà đập ngay vào mắt của anh là chiếc khóa to đùng đang hiện ra trước mặt. Cô đi đâu mà khóa cửa thế nhỉ? Lại không hề nói với anh một tiếng. Bình thường cô rất chu đáo và có trách nhiệm, không thể nghỉ làm mà không xin phép. Cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây, Quốc Tuấn đi đến bên hông nhà, là nơi ở của bà chủ trò, cất tiếng hỏi. Cô ơi, cho cháu hỏi thăm chút ạ. Bà chủ nhà đã có một hai lần nhìn thấy cô khách này. Chợ Hưng Ly đi làm thì biết ngay là bạn của cô, bà liền nói. Cậu tìm Hưng Ly phải không? Sao đến muộn thế? Linh cảm có điều gì đó không ổn, Quốc Tuấn hỏi nhanh. Xã cho cháu hỏi, đi đâu rồi thế ạ? Cô ấy có nói gì với cô không ạ? Cô trả phòng lúc sáng, dọn hết quần áo đi rồi. Cô đi sớm lắm, thế cậu không biết gì sao? Hay là cô cậu giận nhau nên cô ấy mới bỏ đi phải không? Dạ không, chúng cháu vẫn bình thường mà. Cô có nói cô đi đâu không hả bác? Không, cô ấy không nói gì cả. Để lại hết đồ đạc tại đây. Nói là cho tôi, nhưng mà tôi vẫn để yên đấy. Khi nào cô ấy quay lại, tôi vẫn dành phòng cho. Cậu đừng có để vượt mất cô Hương ly nhá. Con bé đẹp quá, người đâu mà vừa đẹp, người lại vừa đẹp nét như thế chứ. Người đâu mà vừa đẹp người lại vừa đẹp nét như vậy chứ. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Anh lên xe mà thấy lòng trống rỗng, không hiểu tại sao hưng Ly lại đường đột rời đi như thế. Anh cũng tự kiểm nghiệm lại bản thân xem có làm gì sai để khiến cô ấy phận lòng hay không. Nhưng mà cho dù có lục tung chỉ nhớ ra, anh cũng không thể tìm được một lý do thỏa đáng. Cô đã đi đâu? Tại sao cô lại phải trốn tránh anh như vậy? Để kiểm nghiệm lại một lần nữa. Anh lấy điện thoại ra bấm số vẫn cứ là thuê bao, chứng tỏ là có hai khả năng xảy ra, một là cô ấy cố tình tắt máy, hay là cô đã đổi số, nhưng mà để làm gì cơ chứ? Cả ngày hôm đó anh như ngồi trên đống lửa, không liên lạc được với Hương Ly, anh không thể tập trung làm được việc gì. Về tới nhà thì nhốt mình ở trong phòng, bây giờ anh mới nhận ra cô cực kỳ quan trọng với anh. Gần cô, anh chỉ muốn chọc cho cô vui, cứ nghĩ cô cũng giống như ba cô gái đẹp khác. Xong khi xa rồi mới biết, điều đó là hoàn toàn sai lầm. Có phải cái gì đã mất đi, người ta mới cảm thấy quý và trân trọng. Lẽ nào anh đã yêu cô? Tại sao anh không sớm thừa nhận? Nếu anh sớm ngỏ lời với cô, biết đâu cô đã không bỏ đi thế này. Bây giờ anh biết làm gì đây? Gần đến bữa ăn, vẫn chưa thấy con ra, bà Thu Hiền mới gõ cửa phòng anh rồi nói. Quốc Tuấn, con mở cửa ra đi, thay đồ rồi xuống ăn cơm nè. Cả nhà đang chờ con đấy. Dạ vâng, mẹ cứ xuống trước đi ạ. Con muốn nghỉ một chút, con không cảm thấy đói. Bà Thu Hiền cảm thấy bất an, mới xoay nắm cửa. Cũng may là anh không khóa. Bước vào bên trong thấy Quốc Tuấn vẫn nằm nguyên cả bộ vest công sở trên giường, gương mặt đượm buồn. Bà nói, con nói cho mẹ biết đi. Hương lý có chuyện gì sao? Hay là con làm điều gì khiến cho cô ấy phật ý nên mới tắt máy không đến đây? Quốc Tuấn ngồi dậy buồn bã đáp. Cô ấy dọn đi rồi mẹ. Con đến nhà trọ của cô ấy nhưng mà chủ nhà nói cô đã dọn đi rồi. Không biết là đã đi đâu. Nghe con trai nói mà bà Thu hiền như muốn ngã quỷ. Tại sao lại như vậy chứ? Sao cô ấy lại tự động bỏ đi? Hay đã phát hiện ra một điều gì? Bà chưa kịp làm gì cả thì lại đã xảy ra chuyện. Lẽ nào số phận luôn treo ngươi. Và ông trời đã trừng phạt bà hay sao? Không thể thổ lộ nỗi lòng của mình với ai, bà chỉ biết an ủi con. Thôi con à, đừng buồn nữa. Mẹ biết con bé là người tốt, cũng chẳng biết vì sao nó lại bỏ đi. Nhưng mà con cứ thế này cũng không phải là cách đâu. Cả ngày nay mẹ đã phải dỗ dành quốc cường mãi, mà thằng bé mới chịu nghe, và theo bác Hồng đi chơi. Con tạm thời thay đồ đi và xuống ăn cơm đã, mọi chuyện cứ tính sau. Bà Thu Hiền là người thông minh. Qua những cử chỉ rõ rệt của Quốc Tuấn là bà biết anh đã nảy sinh tình cảm với Hương Ly, đó là một tín hiệu tốt mà. Thâm tâm bà cũng vui vẻ, bởi vì nếu được như vậy thì bà sẽ có hai đứa con. Song tự xưng Hương Ly bỏ đi như vậy, khiến cho bà lo sợ. Bà sợ mình sẽ thêm một lần nữa mất hết, khó khăn lắm mới có thông tin về nó. Vậy mà. Tại Nha Trang, trong một căn phòng nhỏ, cô đang ngồi một mình dõi mắt về phía xa. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ này cô không có một chút ý niệm nào về tương lai cả. Trước mắt, mọi thứ đều hết sức mới mẻ và lạ lẫm. Thành phố biển này tập trung rất nhiều khách du lịch. Tuy đông, nhưng cuộc sống có vẻ thanh bình, chứ không hối hả vội vã như ở Sài Gòn. Cô dự định nghỉ một ngày, sau đó sẽ đi đến mấy trung tâm tiếng Anh xin dạy kèm. Sở dĩ cô thích dạy ở trung tâm hơn là lộp đơn vào những trường trung học trên địa bàn, vì giờ dứt khỏi trung tâm không bị bó buộc như ở trường. Hơn nữa Hương Ly là một người yêu thiên nhiên, cô muốn dành thời gian để được thả hồn theo những con sóng ngoài kia, cô muốn khám phá mảnh đất này. Bữa đôi xin lạnh sẽ gắn kết cô vào nơi đây, sẽ là một ngôi nhà thứ hai mà cô gắn bó. Đêm đầu tiên, vì lại nhà, là ở một nơi xa lạ, Hương Ly không thể ngủ được. Thêm một phần nữa là cô không thể nuốt trôi được thức ăn ở đây bởi vì không hợp khẩu vị. Đồ ăn cay hơn Sài Gòn, và đặc biệt là cứ ngửi thấy mùi cá biển hay hải sản. Là cô lại nôn thốc nôn tháo, nên đêm qua cô chỉ uống một ly sữa rồi đi ngủ. Cũng may là thuê phòng ở đây rất dễ. Có lẽ vì cô muốn thuê trọ lâu dài, nên tìm phòng cũng dễ hơn là thuê phòng khách sạn du lịch. Hy vọng ngày hôm nay, cô sẽ có một khởi đầu tốt đẹp khi tìm việc làm. Đến trung tâm, đầu tiên là cô được chuyên gia nước ngoài phỏng vấn. Sau 20 phút trò chuyện và thẩm định trực tiếp, họ đồng ý nhận cô và dạy cho trung tâm. Một ngày cô sẽ được dạy 3 ca... Sáng chiều tối với mức lương, thỏa thuận, nên cô không cần phải nộp hồ sơ ở chỗ khác. Không nghĩ công việc là thuận lợi như thế, Hương Ly về phòng trọ với một tâm thế thoải mái và đỡ áp lực, xong cô lại cảm thấy áy náy khi nghĩ đến cô Tôm. Chẳng phải là cô đã rất mong chờ công việc đó hay sao? Khó khăn lắm, mới được cô cậu chấp nhận. Vậy mà. Sau khi nghĩ tới Quốc Tuấn, cô lại mang mặc cảm tội lỗi, cô tự trách bản thân đã quá dễ dãi trong quan hệ, nên bây giờ với để bản thân mắc vào tình cảnh đau lòng này. Có chết cô cũng không thể tưởng tượng ra mình từng ăn nằm với anh ruột của mình. Nếu biết cả hai đã quan hệ loạn luân, Liệu Quốc Tuấn có chấp nhận được không? Chi bằng cô lặng lặng ra đi để cho anh đỡ khó xử và dằn vặt lương tâm, còn hơn là để cả hai đều mang mặc cảm tội lỗi và không dám nhìn mặt nhau. Tại sao ông trời lại bày ra cảnh tượng oái oăm như vậy chứ? Từ trung tâm ít trở về, Hương Ly thấy mặt mảy xây xẩm, bụng lâm dâm đau khiến cô khó chịu, nằm vật ra giường. Cả tiếng đồng hồ sau, triệu chứng ấy vẫn không mất đi. Tự nhiên cô dùng mình nghĩ ngợi. Thôi chết, chẳng phải lâu nay sinh hoạt với Quốc Tuấn, anh ta đều không nhắc cô uống thuốc tránh thai sao? Thậm chí mấy lần sau anh còn không cho cô uống thuốc vì sợ độc hại. Cô cũng quên khuấy đi mất, bây giờ mới là gay nè. Gần một tháng nay cô không thấy đèn đỏ lý nào cô đã có thai hay không Gạt bỏi nghĩ lung tung trong đầu cô đi khóa cửa đi ra đường đi bộ đến tiệm thuốc tây gần nhà và mua một que thử thai cứ hy vọng phỏng đoán của mình là nhầm định bụng sáng mai sẽ thử cho chính xác sau cứ thấp thỏm thôi thúc khiến cô không chần chử thêm được nữa mà mở que thử thai ra và đi vào toilet cổí té xỉu khi hai vạch đỏ trót xuất hiện Vậy là cuối cùng điều lo sợ ấy đã đến cô đã có thai với anh mình, Một sự thật không thể chấp nhận, Hương Ly ơi là Hương Ly, mày làm cái quái gì vậy? Mà đúng là một con điếm rẻ tiền không hơn không kém, chỉ vì tiền mà mày đã bất chấp tất đạo lý, ngủ với cả anh đấy. Tội lỗi này biết tỏ cùng ai, mày quả là đáng chết. Tự nguyện rùa bản thân như vậy, và nước mắt cô cứ chảy như mưa. Đứa con này xuất hiện không đúng lúc, nó chính là quả báo mà cô phải nhận cho những giây phút buông thả của mình. Cô biết làm gì đây? Cô đau đớn, đặt tay lên bụng rồi nói Mẹ không biết con là cha hay gái Nhưng mẹ có lỗi khi đã tạo ra con Mẹ không thể giữ con lại được Tất cả là tại mẹ Mẹ là một người mẹ tội lỗi Hãy tha lỗi cho mẹ Ngàn lần xin lỗi con Rồi cô nặng nề lê chân ra cửa Với một chiếc xe ôm và nói Anh chở tôi tới bệnh viện A được không? À mà thôi, đến phòng khám sản khoa cũng được Chỗ nào gần anh cứ làm ơn chở tôi tới đó nhé Cảm ơn anh Cô lên xe đi. Đi chừng hai cây số, lái xe dừng lại trước một phòng khám tư nhân. Anh ta nói, đây là chỗ mấy cô gái khám thai đấy, cô xuống đi. Trả tiền xong, Hương Ly đi vào. Đằng sau anh lái xe lắc đầu nói, gái đẹp kiểu này, chắc là chót dại với anh nào rồi, gặp đúng thẳng họ sở nên phải một mình đi giải quyết hậu quả đây mà. Chứ ai mà đang đồng thân lại tìm đến mấy cái phòng khám tư nhân thế này chứ. Đúng là xã hội loạn hết rồi. Thích là đưa nhau vào nhà nghỉ ngay và luôn, sợ quá. Cô ngập ngừng đi vào, đón cô là một nữ y tá nhìn cô từ đầu tới chân rồi hỏi. Em đến khám thai hay làm gì? Dạ em khám thai ạ? Ngồi chờ đi. Bác sĩ khám xong hai ca này sẽ đến em. Hưng Ly để ý thì thấy hai cô gái kia đến đây là để giải quyết hậu quả, gọi tắt là Điều Hòa Kinh Nguyệt, ở cái thành phố du lịch này. Chuyện phụ nữ đến các cơ sở tư nhân để phá thai là không hiếm. Hai cô gái kia làm chừng 30 phút lại xong, Khi đi ra, biểu hiện của họ rất bình thường, không có ai là buồn bã cả. Thậm chí cô gái sau cùng còn cười rõ tươi, như thể với chút được một gánh nặng vậy. Sau khi được bác sĩ kê đơn và dặn dò cẩn thận, họ thanh toán và ra về. Đến lượt cô, vị bác sĩ nữ tuổi chừng 50 nói với y tá: "Đo huyết áp và nhịp tim cho em." Dạ xong rồi bác sĩ, tất cả đều bình thường à? Bác sĩ nhàn nhạt, nhạt bảo cô, trễ kinh bao lâu rồi? Dạ, con trễ kinh ba tuần rồi à? Thử thay chưa? Dạ rồi, con mới thử hồi nãy. Nằm xuống tên siêu âm cho nào. Bàn tay bà ấy di đi trên bụng của cô rồi nói. Các cô giải lắm, chưa gì mà đã bị chúng nó dụ dỗ ngon dỗ ngọt, nằm ưỡn cả ra. đợt rồi cuối cùng chúng tôi là người giải quyết hậu quả. Bao nhiêu tội lỗi, chúng tôi là người gánh. Xong việc các cô phủ đít đi ngay, dù một thời gian sau ấy, lại vào phòng khám điều hòa. Thế cô nghĩ tới hệ lụy của nó không? Có người chị nạo hút một lần duy nhất mà tiệt đẻ luôn đấy. Lời bà ta nói, tuy vũ phàng nhưng rất thật, nó làm cô dùng mình và động đúng vào lòng chắc ẩn của một người mẹ bất đắc dĩ. Cô im lặng không nói gì, nhưng nước mắt lại trào ra. Bà bác sĩ lại nói, Nhìn cô đẹp thế này cơ mà, thế mà bị lừa sao? Tôi bảo rồi, con gái dại thì chết. Đàn ông lúc yêu thằng nào mà chả thích đẻ ngửa con người ta ra, nhưng mà khi để lại hậu quả thì nó phắn hết Thế nên mới có chuyện, mười cô đi phá thai thì hết tám cô đi một mình. Khổ lắm, nói hoài mà có chịu nghe đâu, cái thai này cũng được bảy tuần rồi đấy. Dạ vâng. Đi vào trong kia tôi khám nào. Dạ, con từ cô siêu âm là xong chứ ạ. Thế muốn để hay bỏ nói nhanh lên. Dạ, khám có đau không cô? Con chưa khám lần nào nên sợ làm sao mà đau một lần đầu tiên được? nằm lên bàn nhanh lên. cô làm theo lời bác sĩ như một cái máy, tự nhiên nằm chèn hình ra trên bàn inox cho người ta khám mà cô lại thế sợ. bình thường mà cô không có thai tôi sẽ khám bằng cái này, nhưng mà cô có thai rồi thì tôi sẽ khám trực tiếp bằng tay. trời ạ, cô có nghe nhầm không? thật là kinh khủng. đừng cô ơi, dừng lại đi. con không bỏ nữa, con sợ lắm, con xin lỗi. Thôi rồi mặc cho bà ấy tròn mắt nhìn mình, cô vội vã mặc quần áo rồi đi ra lắp bắp nói. Chị ơi, em thanh toán tiền khám nhá, em không bỏ nữa. Cô y tá mắt tròn mắt dẹt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bà bác sĩ đi ra nói. Các cô đúng là nông nổi bồng bột, lúc đi vào thì sống chết tỏi bỏ, bây giờ lại sợ đau, kêu là không bỏ nữa. Thôi tùy cô nhá, tôi không khuyến khích cũng không gàn đâu, đóng lệ phí 400 đi. Hương Lý móc tiền ra thanh toán, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Giọng bờ bác sĩ vẫn còn nói với theo. Đúng là hãm tài. Sướng cho lắm vào, rồi bỏ cho cho mặt. Ông bà nào có đứa con kiểu này đúng là nhục nhã muôn đời. Cô y tá thấy mất mối bở, thì liền đế thêm vào. Chắc là gái bao rồi cô ơi, nhìn nó xinh thế này cơ mà. Chắc lại gặp phải mấy cái thằng cha đại gia có vợ rồi không chịu trách nhiệm đấy. Sao bây giờ chúng nó giải thế nhỉ? Con mà có con gái kiểu này á. Còn bầm chết